tiền khi tác giả tiêu định khi người đọc Th thành Lộc 195 ám thường phải mất hồi lâu Ba người bọn tăng tư thư mới hết ngỡ ngàng, khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng cả ba đều nhìn ra được vẻ kinh hãi và nghi hoặc trong mắt đối phương. Nhưng chỉ có một điểm khác biệt, là trong mắt của hai nữ tử Lục Tiết Kỳ và Văn Mẫn, còn ở ngước vài phần kinh hoãn và vi hoặc Chuyện này vốn chỉ có vài địa tử tiểu Trúc phòng Đại Trúc Phong mới biết được. Hơn nửa đạo hiệu chân nhân đã ba lần bốn lượt nghiêm lệnh, không được trì ra ngoài. Vậy mà tại sao Vân Dịch Lam lại biết được? Tăng tư thư không giống như văn mẫn và luật tiết kỳ Gã không hề biết chuyện xảy ra với trư tiên cổ kiếm Điều làm gã kinh ngạc chính là bản thân tin tức này Nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần cả đã lập tức cười và thân tình thoải mái nó Vân Sư Bá Người sau lời đùa cợt với 3 cái hậu sinh vãn bối như vậy Vừa rồi xem chút nữa là vãn bối đã bị người làm sợ chết khiếp rồi Trư tiên cổ kiếm là bảo vật dưới cao vô thượng ở tênh vần 1 Do đích thân chữ môn sự bảo quản Làm sao có thể tổn thất được chứ <cười> Tăng thư thư không ngừng vừa cười vừa lắc đầu Đoạn quay người sang nhìn hai vị đồng môn cùng đi Định xem thử dáng vẻ của họ khi nghe được lời đồn đãi đáng buồn cười Chỉ là sau khi gã quay người lại Nụ cười trên môi Dường như hơi sững lạnh một chút Cứ mặt Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn không hề có chút tiêu ý Mà ngược lại cả hai nữ tử này đều đang châu mày Thậm chí sát diện còn có phần tái đi Trong đại sảnh chỉ có tiếng cười của Tăng thư Thư Văn Động truyền đi truyền lại Nhưng tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng nhỏ dần Nhỏ dần rồi thì biến mất Vân Dịch Lam khẽ cười cười nọ À... thì ra chỉ là truyền ngộ Như vậy thì tốt rồi Bằng không chuyện ấy ác sĩ kinh động cả thiên hạ mất Lục Tất Kỳ đột nhiên bước lên một bộ, lạnh lùng hỏi Vân Dịch Lam. "Vân sư bá, chuyện này đương nhiên chỉ là tiên đồn mười bảy, không đáng để tin." Nhưng không biết Tiền Bối đã nghe được tin nhảm nhí này từ đâu vậy. Càng về cuối câu thanh âm của Lục Tất Kỳ càng trở nên lạnh lùng, nghe ra thậm chí ẩn ẩn ngừ ứ một chút vô lễ. Nhưng tôn dưỡng của Vân Trịch Lam dường như rất tốt, lão chẳng hề để ý tới thái độ của Lục Tất Kỳ. Chỉ khẽ xoa tay một lượt, nói với vẻ như tự hòa á như lúc nọ. Kỹ thuật tin này cũng mới lưu truyền ở Nam Cường mấy ngày gần đây mà thôi. Ta trong một lần vô ý đã nghe mấy tên đệ tử trong Cốc nói chuyện về tin này. Ta liền đoán ngay tin này đã quá nữa là tin đồn nhãn. Về sau, càng nghĩ lại càng hi đúng. Đạo huyền chân nhân thần thông quảng đại. Làm sao có thể để những chuyện như vậy xảy ra được? Có điều nhưng tiện có ba vị hiền điệt lên đây bái phỏng. Lão Phu mới thuộc miệng hỏi qua mà thôi. Sau khi biết được đó là tin đồn, trong mòng Lão Phu cũng được an ủi phần nào. trong tiếng cười của Vương Nhật Lam. Các đệ tử của thân văn môn đều nhìn trầm xuống. Lục Tất Kỳ sắc mặt như sương, lại lùng giống như thiên tiên giáng phàm. Đôi mắt đẹp long lanh càng lúc càng khó coi hơn nữa. Càng tự tư là người giả hoặc nhàn nhã. Bởi thế không khí trong sân hạ điện có vẻ càng lúc càng khó xử, liền hắn một tiếng. Đứng lên chắn trước mặt Lục Tuyết Kỳ nọ. "Vương sư bá, chư vị sư trưởng phá đệ tử thế nam cường" Chính là để truy bác yêu nghiệt thú thần kia Không biết các vị có đầu mối gì Thì xin nói cho bọn lệ tử Để tránh khỏi về uống con một phen Vân Dịch Lam mắt nhìn Tăng từ từ những cười gợp đỏ Nhưng cũng không nói gì Mà chỉ liếc về phía sau một lượt Lý Tuân hiểu ý liền bước lên phía trước cung tay nói với Tăng từ thư, thư Tăng Sư Huynh Tà hạ Lý Tuân phụ mệnh Sư Tôn Làm hướng đạo cho các vị trong thời gian tới Hừm <cười> Lục tiết kỳ không đợi Lý Tuân nói hết Đã lạnh lùng hư lên một tiếng Quay người bỏ đi Lý tuần lập tức sửng người Xác mặt biến đổi khó coi vô cùng Cũng may văn mẫn lanh trí Vội vàng cười làm hoài Lý sư huynh Chuyện này không cần làm phiền đến huynh Trong bộ tôi cũng có người đã từng đến Nam Cương Tuy không thông thạo lắm Nhưng mà cũng không đến nỗi bị lạc đường đâu Lý Tuân hít sâu một hơi Ánh mắt chạm phải bóng hình của bạch y nữ tử xinh đẹp ấy Thấy miệng giật giật Bao nhiêu nội khí tự hồi như tiêu tán Chỉ trong một sát ngài ngắn ngủ Chỉ thấy y thở dài một tiếng cười khổng nói Vị sư tử này Không phải tại hạ muốn như vậy Chỉ là gần đây Bộng phải đã dò ra tin tức của thú thần Lời này vừa thốt ra Ba người bọn Tăng từ Thư, thư lục tuyết kỳ Và Văn Mẫn liền lập tức động dục Tăng từ thư, thư vui mừng hỏi Chuyện này là thật chứ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 Yêu nghiệt đó đã trốn vào trong thập vạn Đại Sơn kỳ dị âm u. Hiện giờ đang tìm đường về với sao huyệt quản. Tăng thường thừa thoáng ngẫm người ra trong dây lát. Thập vạn Đại Sơn. Lý Tuân gật đầu nói. Chính thị. Không cần tại hạ nói, chắc như vậy cũng đã sớm nghe về thập vạn Đại Sơn rồi. Người đó hùng mỉm kỳ dị, thường mỉ khôn lường. Là một trong những đại hung địa trong tiên hạ Thắc ra thì nếu như các vị không tới, Tại hạ cũng đang định dẫn theo một số sư đệ xuất phát tiến vào thập phản đại sơn tìm kiếm. Lần này vừa hay có ba vị tới đây, mọi người cùng kết bạn đồng hành. Như vậy thì càng tốt hơn hay sao? Tại hạ ở đây chẳng hiệu ý gì khác, chỉ là dù sao đi nữa thì Tại hạ đã sống ở Nam cương nhiều năm, ít nhiều gì cũng biết được về vùng đất hung hiểm đó nhiều hơn các vị một chút. Có Tại hạ làm hướng đạo, đối với các vị chỉ có lợi chứ đâu có hại. Nói tới đây y liền cười khang 2 tiếng lại lục Thăng thư thư cãi trong mày Quay về sau nhìn lục tuyết kỳ vào còn muốn một lượt đọng nói. Lý Sư Huỳnh có thể đợi ba chúng ta thư nghiệm một chút được không Lý Tuân gật đầu nói Chứ việc cứ tự nhiên Ba người bọn thăng thư thư lôi lại một góc Nhỏ tiếng thì rầm bàn tán Từ phía Lý Tuân nhìn qua Chỉ thấy đa phần để lời thăng thư thư nói chuyện Có lúc phần mẫn cũng xem vào một hai câu Còn Lục Tuyết Kỳ thì chẳng nói lấy một lời, chỉ trầm mặt gật đầu hoặc là lắc đầu mà thôi. Nữ tử bạch y dường như vĩnh viễn thanh lệ xuất trần, lặng lẽ đứng ở đó. Lý Tuần từ xa nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhất thời như sờ như dại. Chỉ là lúc này đột nhiên có người vỗ lên vài gã, Lý Tuần giật mình kinh hãi. Không ngờ có người đến gần như vậy mà mình cũng không phát giác được, vội vàng quay đầu lại xem. Thì ra chính là vận dịch lạc. Lý Tuân đỏ mặt thấp giọng nói Sư phụ Đệ tử thất thố rồi Có chuyện gì không ạ? Vân dịch Lam liếc mắt về phía lục tiết kỳ Mặc vô biểu tình Chỉ điềm đạm nói Còn đừng quên nhiệm vụ của mình Lý Tuân khẽ rung lên Thấp giọng nói Đệ tử biết rồi Vân dịch Lam cãi cực đầu nói tiếp Còn hãy chứ cố bọn họ Ta có việc đi trước Nói xong lã cũng chẳng hỏi gì Ba đệ tử thịt vần mồ Mà cứ thế đi thẳng Lý Tuân nhìn theo bóng vân kịch làm Khuất dần sau cánh cỡng sơn hạ điện Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp Cả đáy mặt cũng không ngừng biến đổ Lúc này ba người Tăng Thư Thư Hình như đã thương lượng xong Quay người bước trở lại Tăng Thư Thư mỉm cười đi tới nói Lý Sư Huynh, người chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, lần này... Ủa, Vương Sư Bá đâu rồi? Lý Tuân tỏ vẻ ấy nấy nói Gia Sư có chuyện bên mình, lại thấy ba bị đang thương lượng cho nên không muốn làm phiền, đã tự mình đi trước rồi Quả thật là có chỗ thất lễ, mong các vị rộng lượng bỏ quá Tăng Thư Thư vội vàng nói Đâu có đâu có, là chúng tôi thất lễ mới đúng Vừa rồi nếu có gì không đúng, mong Lý Sư Huynh thay chúng tôi thỉnh tội với Vân Sư Bà. Ba chúng tôi chỉ là hàng tiểu bối không biết lễ số, không biết trời cao đất dài. Lão nhân gia người không trách tội là may lắm rồi. Thấy Tăng Thư Thư nói huyên thuyên tường tràng, tường tràng dài như lũ thủy hành văn. Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều cảm thấy ngựa ngùng. Nhưng họ Tăng thì vẫn thẳng nhiên như không, chẳng hề biểu lộn trúc ngại ngùng gì cả. Lý Tuân miễn cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giả một câu Vậy kết quả thương lượng của ba vị thế nào? Tăng tư thư công tay nói Lần này Vẫn phải phiền Lý Sư Huỳnh vậy Trên gương mặt Lý tuần Thoáng hiện lên vẻ vui mừng Của người hoàng lễ nói Đâu có đâu có Chúng ta vốn là người cùng một nhà Theo Lý cần phải giúp đỡ lẫn nhau Nói đoạn ánh mắt của Y Lại liếc về phía lục tiết kỳ Sau đó lập tức tu hồi Đàn hẳn mấy tiếng rồi nói tiếp Có điều thập phạm Đại Sơn là nơi hôn hiểm vô cùng Các vị tốt chất là hãy có chuẩn bị thì hơn Để ta nói cho ba vị biết những điều cần chú ý Tăng Tư Thư cười cười nói Làm phiền Lý Siêu Huynh rồi Nói đoạn gã liền quay lại vẫy tay gọi hai người Lục Tiết Kỳ văn mẫn Hai vị sư tỷ Hai người cũng đến đây nghe đi Lục Tiết Kỳ gãi châu mày Cơ hồ như có gì đó không nguyện ý Nhưng bị văn mẫn đứng bên kéo tay Nên cũng đành phải nhức chân bước tới Tiến ri rầm vang trong rồng sơn hạ đi Thập phạm đại sợ Quý lệ và cây bình nhì Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng đen tối Bên ngoài hát lâm Ngày hôm nay, thời tiết của tập vạn Đại Sơn lại đẹp hiếm thấy. Mặt trời chứa rọi những tia sáng rực rỡ xuống đại địa, sự ấm nhân gian, chiếu xuống những tán cây rậm rạc. Chỉ có điều ánh nắng vẫn không thể chú xuyên qua được khu rừng rậm rạp thần bí sâu lưng họ mà thôi. Khi bình nhi ngửa mặt đón nhận ánh nắng ấm áp, trong lòng cảm thấy thoải mái phi thương. Mặc dù nàng đã tới đây một lần, nhưng khi ra khỏi cánh rừng tối ôm ấy, nàng vẫn có cảm giác như vừa rút được một cánh nặng trong l Đến thật nếu như mấy ngày liền đều chỉ ở một trong một nơi Đầy những rắn rết độc xà, mưa gió dầm về Thì ai cũng không cảm thấy thoải mái được Bên ngoài khu rừng Ngay cả không khí cũng trở nên ô hòa ấm áp hơn rất nhiều Kim Bình Nhi hít sâu một hơi Quay sang những quỷ lệ Thấy trên nét lạnh lồng vô vị của hắn Cũng thoáng hiện ra vẻ thoải mái vừa trước được cánh này. Quỷ lệ chậm rãi dừng lại Ngẫn đầu lên nhìn ra phía xa xa Trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, tầm nhìn được mở rộng. Phía xa xa cơ hội như vẫn là những rặng núi liên tiếp, kéo dài liên miệng bất tộc. Quỹ lệ hơi biến sắc. Cái bình nhi thấy thế liền bước lại bên cạnh miễn cười hỏi. Thế nào? Không ngờ nam cương ác gì lại rộng lớn vậy phải không? lớp ta lần đầu tới đây cũng kinh hãi như người vậy đó. Quỹ lệ vẫn nhìn về phía xa xăm, đực nhìn nhỏ. Trận mà cổ động... Có còn xa đây không? Khi mình nhi những miệng cười tươi, bước lên hai bước, ngước mắt nhìn về phía rặng núi ở trước mặt một hồi, sau đó đưa tay liền chỉ vào ngọn núi hình dáng quái gì nữa. Nhìn thấy ngọn núi màu đen kia không? Chúng ta vừa qua ngọn núi ấy là đến trấn ma cổ động ở ngay dưới chân núi rồi. quỷ lệ dõi mắt nhìn theo tay nàng, quả như nhìn thấy ngọn núi hình dáng thật phần quái gì. Nơi đó dường như chẳng hề có một chút ánh dương quạt, Ngược lại, thứ chung đề miệng tầng xương vụn màu đen bao trùm, thần bí vô sắc Quỷ lệ kể cực đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn cất bước đi luôn. Kỳ Bình Nhi không ngờ là không có phản ứng, vẫn đứng nguyên chỗ đó. Quỷ lệ đi được mấy bước, cảm thấy Kỳ Bình Nhi không đi theo thì ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Kỳ Bình Nhi lừa mắt nhìn hắn một cái. Như người thần tình có cụ quái một chút, dáng mẹ của nàng trong ánh sáng rực trở của bần thái dương vẫn hết sức xinh đẹp yêu kiếp. Người tự nhiên là nhân vật lợi hại rồi, chỉ đáng tiếc sức mặt ngơi lại làm một nữ tử yếu nhược Hiện giờ người ta không đi nổi nữa rồi. Quỷ lệ thẳng nhiên nói, thiên hại nữ tử này có đếm đi đếm lại mấy lần cũng không đến lượt cô nương làm nữ tử yếu nhược cái gì đó đâu. Cái bình nhi cười tươi nhiêu hoàng, Chẳng hề lộ vẻ tức giận. Tìm một tảng đá khô sạch sẽ gần đó rồi ngồi xuống. quỷ lệ dù không tin Kim Bình như nói thật. Xong nghĩ lại mấy ngày nay ở trong khu rừng thượng bí kia. Hai người đích thật là chưa từng được nghỉ người tử tế. Nên cũng không kiên quyết lên đường. Mà bước tới ngồi xuống một tảng đá khác không sang Kim Bình. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi trên vai hắn. Đột nhiên kêu lời hai tiếng khẹt khẹt. Cơ hồ như bị ai làm giật mình vậy. Nó nhảy từ trên vai quỷ lệ xuống đất, nhìn quanh bốn bề Ba con mắt cứ nhấp nháy không ngừng Sau đó vẫy đường một cái Tùng mình chạy vào trong bụi cỏ trong nhí mắt là không còn thấy đồ nữa Kim Bình Nhi nhìn theo bóng con khỉ miễn cười nói Nơi này hôn miễn vạn phần Con khỉ của người chạy lung tung vậy, không sợ có chuyện hay xa Quỷ lệ lắc đầu nói Không việc gì Cho dù hai chúng ta có chuyện thì tiểu tử ấy cũng vẫn khỏe như thường. Kim Bình Nhi bật cười khúc khích, che miệng nói. Cái gì mà tiểu tử chứ, rõ ràng chỉ là một con khỉ thôi mà. Quý lệ đưa mắt nhìn dung nhang như ngọc của Kim Bình Nhi. Khuấy miệng lộ ra một nụ cười. Tiếp đó ánh mắt dần về phía tiểu hôi vừa chạy đi chậm đại nói. Trong lòng ta, nó còn tốt hơn vô số người khác. Cái bình nhi nhìn ngươi mặt hơi tái đi của quỷ lệ. Nụ cười trên mặt nàng cũng dần dần biến mất. Quỷ lệ hơi cho mày, sắc mặt chụp trầm xuống. Hay là... Hắn đột nhiên phát hiện ra mình đã nói gì đó không đúng trước mặt nữ tử xinh đẹp này. Cái bình nhi trước giờ đều là một nữ tử thông minh và tuyệt đối không phải hạng tục nữ ăn phận thủ thực Và giờ đây nàng lại lặng lẽ nhìn quỷ lệ. Ánh mắt ôn nhu mà hòa dịu ấm ác. Có điều trong mắt nàng, sát mặt của quỷ lệ càng lúc càng khó coi. Hai hàng lóc mày của quỷ lệ càng lúc càng díu chặt. Kim Bình Nhi đột nhiên hỏi. Ngươi sao vậy? Quỷ lệ ngẩn ngừa. Chuyện gì? Kim Bình Nhi nhìn y, nét mặt như muốn cười mà không cười, nhẹ giọng nói. Ngươi dường như không được thoải mái. Quỷ lệ hoa khà một tiếng.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 Ngươi chưa từng ở với một nữ tử nào khác lâu như vậy phải không? Có phải trong mấy ngày ở với nhau định ý của ngươi với ta càng ngày càng ít đi? Trong lúc vô ít Trong lúc vô ý Ngươi lại nói ra những lời trong lòng Ngươi nhất thời cảm thấy có lỗi với nàng hay chẳng? Quỷ lệ nhìn thẳng vào kia bình nhì Ánh mắt lạnh lùng như bằng tuyết Cô nói vậy là có ý gì? Còn nữa Tại sao lại nhắc đến bích giam? Quý lệ đứng vụt dậy tức giận nói Ta sợ cái gì? Nếu còn nói bừa ta sẽ không khách khí nữa đâu Nói sợ mình sẽ quên bích gian Kim Bình Nhi đột nhiên cao giọng nói Như chém điên chặt sắt Quý lệ sửng ngược Không thốt lên được một tiếng nào Giống như bị ai đó đánh trốn vụ yếu hại Kim Bình Nhi cũng đột nhiên trầm mặt Không gian xung quanh hai người Bắp rừng rong một sự yên tĩnh đáng sợ. Không có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Lúc này bầu trời xanh thăng thẳng. Một cơn gió tây rặng núi xa xa thổi tới, làm cho cây cỏ phát ra tiếng động ri rạc. Trời thoáng đã về chiều. Chó thổi tới là mái tóc hai người bay phớt phớt. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không nói một lời. Khi Bình Nhi nhìn thẳng vào nam tử trước mặt mình, hai mắt không ngừng chấp chết, chết, như là đang thương hại, lại như đang chế nhạo y. Hồi lâu sau nàng mới đưa tay lên vuốt phút mấy sợi tóc loa xòa trước tráng, thanh nầm cũng ồn hoài đi đôi chút. Vì chuyện năm ấy mà đến nay cả bản thân mình, người còn không dám tin nữa. Có phải vì sợ trong lúc vô ý sẽ quên đi nàng tay không? Nụ kia của nàng ảm đạm như cơn gió lướt hoài trên cây cỏ lá hoài. Khiêm nén bản thân Không ngừng nhắc nhở mình không được quên một người Thiên hạ này có ai hiểu được Đại tướng quỷ lệ của Quỷ Vương Tông Mà ai cũng kiếp sợ Lại làm kẻ đáng thương như vậy chứ Sắp mà quỷ lệ Biến đổi không ngừng Lúc xanh lúc trắng Đột nhiên hắn ngửi mặt hít sâu một hơi Sau đó lại dậm rãi thở ra Sau đó nét mặt hắn cũng dần dần Trở lại bình thường Không còn thấy một chút bi thương hay vui vẻ gì nữa Chỉ là cơ mặt lạnh lùng như gỗ đàn Cô nương là gì mà nói ta như vậy Tại sao không tưởng nghĩ về bản thân mình đi Hắn chậm rãi nói Trong mắt thoáng hiện phải châm biếm Cơ hồ như đã quên hết chuyện mình vừa thất thố vừa rồi Cái bệ nhiên miễn cười nói Ta Ta chẳng là gì cả Chỉ bất quá là một nữ nhân đang đi với ngươi mà thôi Quỷ lệ không thèm để ý đến lời chầm chọc trong lời nói của nàng Quay đầu đi chỗ khác Lúc này bự cỏ đột nhiên sao động Tiểu hôi thì trong đó nhảy vụt ra Nhấp nhầu vài cái để nhảy đến bên cạnh quỷ lệ Nhìn kỷ lạ chỉ thấy trên tay con khỉ đã có thêm mấy thứ quả rừng Trong mồm thì vẫn còn đang nhồm nhòn không ngực Chẳng thách mà vừa rồi không nghe thấy tiếng khọt khẹt quen thuộc của nó Quỷ lệ bế con khỉ lên xòa tay ra Tiểu hôi khọt khẹt cười Đặt thứ quả rừng vừa hái được lên tay quỷ lệ. Chị thấy thứ quả ấy đỏ như son, trông đáng nhiều vô cùng. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng trông rất mập và mẩy. Quỷ lệ cầm một trái lên cho vào miệng, nha nha vài cái. Cảm thấy mùi vị hơi chát, nhưng càng nha thì nước càng nhiều, vừa ngọt vừa thơm. Đúng là cực phẩm hiếm có. Hắn kể gật đầu rồi chia ra làm mấy phần, lý mắt nhìn Kim Bình Nhi chỉ tay ra nói. Tiểu hồi trời sinh đã có khả năng phân biệt chất độc. Những thứ quả nó hái về để có thể ăn được. Cái bề nhi không tiếp lấy ngay. Mà đã mắc nhìn mấy trái cây trên tay quỷ lệ mỉm cười nói. Người chi thế này trong lòng không cảm thấy gì sao. Quỷ lệ châu mày khừa nhẹ một tiếng. Bàn tay nắm lại dầm lại rút vẹt. Không ngờ cái bề nhi lại đột như vương tay ra, chụp lấy tay hắn. mỉm cười nói. Ta muốn, ta muốn. Quỷ lệ thoáng biến sắc, liếc nhìn Kim Bình Nhi rồi chậm rãi mở tay ra, để lộ mấy trái cây màu đỏ. Lúc này ánh mắt của Kim Bình Nhi đột nhiên trở nên ôn như hòa dịu, giặc dàng như sóng nước. Nàng nhó mấy ngón tay mềm mại trắng mút, nhặt từng quả một trong tay quỷ lệ lên. Những ngón tay nhỏ nhắn vừa ít lên làng da tay thô ráp của quỷ lệ. Trong sự ấm áp lại mang theo mấy phần lạnh lẽo. Nàng ngưng thầy nhìn vào nam tự trước mắt này, chậm rãi buông tay đưa một quả lên miệng nhai, đoạn những cười nói. Uhm, ngon lắm. Nụ cười của nàng rực rỡ tự nhục đó hoa kiều diễm dế mặt trời, hấp dẫn vô cùng. Quý lệ nhìn nào không nói một lời, cái bình nhi càng cười càng rực rỡ. Sao vậy? Chẳng nói câu gì, cứ giống như một tên ngốc vậy. Quỷ lệ nhìn Kim Bình Nhi đang chen miệng cười. Trên mặt không lỗi chút biểu tình gì. Hồi lâu sau được nhiên hắn lên tiếng nói. Tự mang nhận là pháp khí hùng tài chí âm đồng thiên hạ. Cô nương có thể luyện đến mức nạp âm quy nguyên. Hòa nhập với khí mặt bản thân thành một thể. Quả đúng là tài giỏi. Mấy trái cây trên tay Kim Bình Nhi lập tức vỡ nát. Nước quả bắn ra tuần tóe, lập tức bị đồng cứng thành bằng, rơi xuống đất. Sát mặt ôn hòa cười tuy rạng rỡ của nàng lập tức biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chầm chầm vào quỷ lệ. Quỷ lệ dường như chẳng hề có cảm giác, chỉ thẳng như nói tiếp Chỉ là tuy cô nương là thuần ngâm chi thể, tương thông với linh tính của tử mạng nhậm, nhưng khi ngâm hàng quá thật. Cô âm bất trường, cô nương lại có cực ép tu hành, Để âm ký nhập thể Kinh mạch khí huyết vì vậy mà bị thọ thương Uy lực của pháp bảo tự nhiên được tăng cao Xong nếu cô nữ muốn tu luyện thêm một tầng nữa Tiến thêm một bước nữa Chị ề Khó lại càng thêm khó Nói xong hắn không để đến gương mặt cực kỳ khó coi của kinh bình duyên nữa Quay người bước đi Cùng lúc vẫy tay ra hiệp một cái Con kỳ tiểu hôi đang đứng ngàn hoa quả Liền nhảy vọt lên vai hắn Một người mục khỉ đi thẳng về phía dạy nước đêm. Chỉ còn lại Kim Bình Nhi vẫn nướng yên chỗ cũ, nhìn theo bóng quỷ lệ đi xa dòng. Nàng chầm rãi đưa tay lên. Dưới mặt trời, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn trắng mút như ngọc thạch. Chỉ là nơi sâu thật nhất. tôi rằng không rõ lắm. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nhỏ màu xanh không tự nhiên lắm. Giống như huyết quảng nhỏ li ti phân bố dày đặc để tay nàng vậy. Khi bị nhi lặn lẽ trầm ngâm Đột nhiên hư lạnh tiếng Không nói tiếng nào có bước điện hệ quỷ Những trái cây đã bị nàng biến thành bằng mới nãy Vỗ vụn ra từng vũ nhỏ Dưới gót chân nàng Đến đây lết hồi 195 Mời các bạn nói ngay tiếp hôm 196